Ông Phương Sơn cười nhạt nói: <cười> Phải qua sơn dành tiếng không dừa, vậy mà gặp phải ngũ hành trận nhỏ nhỏ này, thì lập tức hoảng sợ có đầu rút cổ. Từ nay về sau các vị đừng ra thú gian hồ mà khoác lác nữa. Thôi uy mẫn giận dữ, từ sau lưng hoàng chân nhảy ra y quát lớn: Ai nói phải Hoa sơn chúng ta sợ các ngươi? Ông Phương Sơn mỉm cười nói: <cười> Ngươi cũng là nhân vật Phái qua sơn phải không? <cười>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 nhất định tiểu sư đệ đã được sư phụ nuông chiều thành tính rồi mới bước vào giang hồ còn biết trời cao đất rộng gì cả ông nắm chặt đồng bút và thiết toán lại nghĩ nếu sư đệ gặp nguy ta phải lập tức cứu viện phe này vì báo đáp ân sư dù mất cái mạng già này cũng không tiếc ông hạ giọng dặn dò thôi quy mẫn và tiểu huệ địch thủ mạnh vốn quá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 không bị được phùng nhân địch môn đồ đắc ý của mình bỗng nghe diêm thừa chí hỏi các vị lão già đã có lòng chỉ giáo sao còn giấu giếm không cho giảng bối được không cho giảng bối được thấy toàn bộ tuyệt kỹ này Ông phương đạt ngạc nhiên hỏi cái gì mà toàn bộ chứ không toàn bộ diêm thừa chí nói các vị ngoài ngũ hành trận ra còn có bát quái trận Để hỗ trợ Sao không bày ra cùng lúc Để dạng bôi có thể mở rộng tâm nhìn Ông Phương Nghĩa thét lên Chính ngươi tự nói đó nha Ta sẽ cho ngươi được chết Mà không quán trách. Lão quay lại Gọi bọn Ôn Nam Dương Các người đến đây Ôn Nam Dương giãy tay một cái Cùng 15 người anh em Đồng thời tung người ra Ôn Nam Dương hét lên một tiếng 16 người bắt đầu chạy quanh ngũ lão Người chạy sang trái Người dòng sang phải Chạy qua chạy lại như thoi đưa Trong 16 người này Có ôn Nam Dương ôn Chính Có con cháu nhà họ ôn, Cũng có đồ đệ của ngũ lão Đều là cao thủ kỳ tiên phái Đã đặc biệt chọn ra Để luyện tòa bát quái trận này Thấy tình hình xoay chuyển như thế Dù hoàng chân kiến thức rộng rãi Cũng không khỏi quán sợ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 Đối phương biết là không nên tấn công mà nhịn không nổi phải tấn công. Hễ họ tấn công là lập tức trận pháp để lộ sơ xuất. Lúc này, viên thừa chí ra vẻ kinh mạng. Thật ra là dụ dỗ đối phương lỗ mãn quân địch. Quả nhiên, khi thấy viên thừa chí ngồi bệt xuống đất, ông Phương nghĩa nhịn không nổi nữa, bắt chéo song dưỡng, cuốn đánh vào sau lưng chàng. Ông Phương ngộ dội bảo, Nghĩ ca.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 bọn đệ tử nhà họ ôm nếu không bị chàng kiềm chế ý nguyện rồi tám cổ băng vào cũng bị chàng phóng dưỡng lực đẩy bật vào trong trận mấy tên công lực thâm hậu hơn như ôm chính tùy cố chấn đỡ nhưng chỉ ba chiêu hai thước là bị đánh ngã rồi lọt vào giữa ngũ hành trận ngũ hành bác quái trận lập tức đại loạn trong trận không thấy địch đâu chạy tới chạy lui đều là phe ta, ta. Mọi người hoàn toàn không ngờ được viên thừa chí đang nằm sát dưới đất Mà có thể xuất trái chưa Giống vụ ngũ hầm trận và bác thái trận Sơ xuất đến như thế này Ông thị ngũ lão kêu la om sòng Tay chân múa loạn lên Để đón lấy những tên đệ tử Bị đẩy vào trong trận Dĩ nhiên viên thừa chí không để họ bố trí lại trận mặt Chạm bước tới hai bước Đưa ba ngón tay Chụp vào việc đạo của ông phương thiên Ông Phương Thi theo Diệm Thừa Chí tấn công tới Phóng tiếp bốn lưỡi phi đao nhằm vào trước ngực của chàng Diệm Thừa Chí đưa tay dỗ trúng cán đao cho phi đao bay mất hết Lại đưa ngón tay điểm vào cơ việt ở dưới ít hậu Ông Phương Thi hài tất Cương trượng của Ông Phương Sơn bay dù tới Nhắm vào chân phải viên Thừa Chí Chàng thuận tay lôi ngay một tên đệ tử kỳ tiên khoái vào Cảm trước đầu trưởng của lão Ông Phương Sơn kinh hãi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 Chàng người nằm sấp để dụ đối phương phóng phi đao, rồi thừa thế tấn công phá tan bát quái trận. Cuối cùng, phong ám khí để thay thế bảo kiếm mà phá luôn mũ hành trận. Tùy thủ pháp có khác nhau, nhưng sách lược cơ bản vẫn là di yếu của Kim Sạ lăng Quân. Ông quân Đạt vội cuối xuống cứu em, nhưng diện thừa chí lại ném một mớ tiền đồng từ trên xuống. Sông kích của ông phương đạt lập tức ra chiều mật dân bất vũ, xoay tích trên đỉnh đầu. Nghe những tiếng tinh tan không chút, lão gạt văng được mười mấy mũi kim tiền tiêu. Đột nhiên tay lão rung lên một cái, sông kích hình như bị quấn chặt lại, không thể thi triển được nữa. Lão giật mình, cố dẫn sức kéo ngược lại. Nào ngờ kéo mạnh như thế mà sông kích vẫn tuột khoải tay, bay ra. Ông Phương Đạt không kịp suy nghĩ, liền nhảy sang bên hai bước, đưa song trưởng ra hổ thân. Trong tiếng la kinh hãi của những người đứng quanh, diệp Thừa Chí từ trên không nhảy xuống, đứng ở một phía luyện gió sảnh, hai tay cầm song kích. Cây roi da của Ông Phương Ngộ đang quấn trên đầu của cặp kích đó. Diệp Thừa Chí khoát. Xem đây! Song kích rời tay chàng bay dù ra, chia nhau cắm vào hai cây rượu rất to trong đài sảnh lưỡi kiếm đâm ngập vào thân trụ, hai cây trụ lắc lư, mái ngói trên đầu chuyển nga rào rào. Những người đang đứng gần cửa tranh nhau chạy ra xa, sợ đại sảnh bị sập. Năm xưa, khi một nhân thanh bắt đầu giải kiếm trên diên thừa chí, ông từng dung tay phóng kiếm đâm ngập vào cạnh cây. Lúc đó, một tăng đạo nhân có mặt, khen lại kiếm pháp thiên hạ vô song. Viên Thượng Chí hôm nay hiển lộ Quy Phong, chính là chiêu đó vận dụng nhuần nhuyễn. Hoàng chân thấy chàng dùng thủ pháp bản môn ném kích cắm vào trụ, Quy Phong không gì đỡ nổi, ông không ném được, la lên: Viễn sư đệ, chiêu thiên ngoại phi long tuyệt diệu. Viên thừa Chí quay đầu lại, mỉm cười, lên tiếng: Đó là nhờ ơn dạy dỗ của sư phụ, xin đại sư ca chỉ giáo.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 Kỳ tiên phái có mấy chục người đứng kế bên mà như không có người nào. Ai cũng dương mắt lên nhìn, không dám cản trở. Trận đấu vừa rồi của viên thừa chí đã khiến chúng dở gan, dở mật, mất sạch ý chí. ô Phương Đạt đến bên nhị đệ ô Phương Nghĩa. thấy chồng mắt đảo loạn xạ, thân thể không động đậy được. Lão biết nhị đệ đã bị viên thừa chí dùng kim tiền tiêu đánh trúng nguyệt đạo.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 Thân phận như lão làm sao có thể hạ mình xin giúp đỡ Lão bèn quay lại nhìn Thanh Thanh Mùi mấp máy Thanh Thanh biết lão muốn mình năng mũi viên thừa chí Nhưng nàng giá giờ không hiểu mà hỏi "A Đại Gia Gia Gia Gia sai bảo con phải không? Ông Phương Đạt lầm bầm trong miệng Con gái đậu nếu quá này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 xin đại sư ca chỉ dạy. Hoàng chân lên tiếng. Hừ, ôm gia ở vùng này á, tàn hại lương dân, <cười> hoành hành bá đạo, dần chúng cù châu á, oan tận xương tủy. Hai ngày nay ta đã nghe thấy rõ ràng. Sư đệ, sư đệ trị bệnh cho người ta cũng phải bỏ vốn, nên thu lại chút ít phi tổn mới không lỗ lã được. Món tiền bệnh này á, bản thân chúng ta không cần lắm.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 hoàng chân đã nói đến khu tiết về gạo trắng diện thừa chí nói ở đây bốn vị lão gia thế thì tổng cộng một ngàn sáu trăm thạch hoàng chân giơ ngón tay cái lên khen ngợi sư đệ tính toán rất giỏi á không cần dùng bạc tính vẫn tính được một người là bốn trăm thạch bốn người là một ngàn sáu trăm thạch thôi Vi mẫn buộc miệng lên tiếng con cũng tính được Hoàng chân gật đầu với y một cái Ở ý khen ngợi Rồi bảo với ông Phương Đạt Sáng sớm ngày mai à, Xin quý hiệu chuẩn bị đầy đủ Một ngàn sáu trăm thạch trắng Chia cho dân nghèo quanh vùng tỉnh nham Mỗi người một đấu Khi các vị phát xong Một ngàn sáu trăm thạch Sư đệ của Tài Hạ sẽ Chữa trị bốn huynh đệ các vị Ôn Phương Đạt nhẫn nhịn nói Gấp lúc thế này Ta làm sao kiếm được nhiều gạo trắng như vậy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 Hoàng chân thấy mắt lão láo duyên đoán một tâm ý, đang nói Thật ra chúng ta là đồng nghiệp Đều biết sau mấy giờ, huyệt đạo sẽ tự giải uhm, Vậy thì 1.600 thạch gạo trắng đó có thể tiết kiệm Nhưng cách điểm huyệt bằng hổ nguyên công của phái hoa sơn bọn tại Hạ có chỗ bá đạo Nếu không dùng công phu bản môn để giải cứu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 được ngày mai ta bắt đầu phát gạo là xong hoàng chân mỉm cười nói <cười> đúng là đại lão bản buôn bán sản khoái không thèm trả giá sau này có buôn bán gì xin chịu cô đến bản hiệu Ông phương đạt bị trêu gạo mà không dám nói gì phất tay áo đi vào trong viên chí thì lệ với Ông nghi và thanh thanh rồi nói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 Đại sư ca này kém sư đệ rất xa Nhị sư đệ ngoại hiệu là thần quyền vô địch Đại giang Nam Bắc Ít kỳ gặp bề thuốc Nhưng à, theo ta thì chưa chắc y thắng được sư đệ Chuyện pháp dường hoàng đại phái hoa sơn sau này Phải đặt lên giai sư đệ Ở đây không có rượu Ta dùng tô nước mì này Để kính sư đệ một ly Nói xong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 người cười nói. <cười> Tính khiêm cung cẩn thận của sư đệ, gió làm ít ai bị được. Ngồi xuống, ăn mì tiếp đi. Diệp Thừa Chí ngồi xuống ăn tiếp. Quàng chân gấp thêm mấy đũa rồi quay lại bảo Thôi Quy Mẫn. Chỉ cần ngươi học được một phần của duyên sư thúc là đủ sử dụng cả đời rồi. Thôi Quy Mẫn ở trong nhà họ Ôn. Đã thấy viên thừa chí đại hiển thần oai Dơ tay một cái là phá tan ngũ hành trận kỳ quái Trong lòng tháng phục Bây giờ nghe sư phụ nói vậy Y đột nhiên quỳ xuống khấu đầu với viên thừa chí Y lên tiếng Xin tiểu sư thúc dạy cho một chút bản lãnh Viên thừa chí rồi quỳ xuống trả lễ rồi đáp Công phu của sư phụ huynh còn tin thôi gấp 10 lần ta Hoàng chân mỉm cười nói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 Hoàng chân thấy ông Phương Đạt đã phát gạo thật sự Không tiếp tục trêu gạo nữa Ông nói Ông Lão già Lão già phát gạo tế bần Thật là tức đức cho con cháu rồi Tại hạ mới nghe một bài hát rất hợp Để hát cho Lão Gia nghe thử Ông lập tức gân cổ lên Vừa dung tay múa chân Vừa hát Năm tháng gần đây khổ liên miên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 hào đòi nợ tựa sài lang thương thay những kẻ còn ngoai ngót hồn phách chưa tan đã vùi hang thầy mà chất cao như ngọn núi cơ cực đói khát chỉ ngẫm ngùi khóc mãi lệ khô thành chải máu ai nhìn cảnh ấy chẳng bùi ngùi khuyên kẻ giàu ra tay cứu giúp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 Làm động lòng người Ai nghe cũng thay đổi sắc mặt Duyên cửa chí khen Suy ca Bài hát này hay thật Hoàng Trân nói Ta đâu có tài như thế Đây là do Lý Nham công tử Một đại tướng dưới trơn sấm dương sáng tác ra đó Duyên cửa chí gật đầu Nói Thì ra do Lý Nham đại ca sáng tác Quỳnh ấy chẳng lúc nào quên Lê Dân đói khổ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 Diện thừa chí định cáo biệt Thanh Thanh Lại nghĩ Hai mẹ con nàng đã ra mặt Cái lại nhà họ ôn E rằng không ở đây được nữa Chàng toan thương niệm với sư ca Thì bỗng thấy Thanh Thanh Ôm chầm lấy mẹ Vừa khóc vừa kêu Thừa chí đại ca Diện thừa chí nhanh chân chạy tới Thấy sau lưng ôn nghi Đã có hai lưỡi phi đao Đâm lúc tê cắn Rõ ràng là trí mạng không cứu nổi lại thấy ôn phương thi mặc đầy sát khí bước ra hai tay vẫy lia lịa bốn lưỡi phi đao nữa phóng liệu lưng thanh thách diên thừa chí nhảy giọt lên đưa hai tay ra chụp hết ôn phương thi vừa thấy diên thừa chí bắt đau đã biết là hỏng bét lão gấp gáp lùi lại toan nấp sau cánh cổng diên thừa chí thay lão giả mang giết hại người thân nổi giận bừng bừng chẳng tung người tới phóng cước rất nặng đá trúng lưng lão Đoàn cướp này đã dẫn hổn nguyên công, kình lực phi thường. ôn Phương thi không la được một tiếng, té nhào vào trong cổng, miệng phun máu tươi liên tục. Dinh thừa chí đá vác này tuy không lấy mạng lão, nhưng nội lực đã thấm vào yếu quyệt. ôn Phương thi từ đây trở thành phế nhân, suốt đời không chữa được, công phu mất sạch. Thanh Thanh vừa khóc, vừa nói. quốc gia, độc thủ... Giết bá má rồi Nhưng trí vừa giận vừa buồn Đưa tay muốn nhổ phi đau cho bà Hoàng chân Vội gạt chàng ra Y bảo Không thể rút ra được Rút ra là lập tức chết ngay Ông thấy ôn nghi trọng thương Khó cứu Bàn điểm vào hai quyệt cho bà đỡ thấy đau đớn Ôn nghi lộ nụ cười Nói nhỏ nhẹ Thanh gì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 Diễn Thừa Chí nói Bá mẫu muốn biết gì gì Giảng bối nhất định không giấu giếm Ông Nghi hỏi Y y có để lại Di Thừa không Có nhắc đến ta không Diễn Thừa Chí đáp Hạ Tiền Bối có để lại đồ phổ gió công Hôm qua Giảng bối phá ngũ hành trận Chính là dùng phương pháp của Tiền Bối Vậy là đã trả được thâm thù Bớt phần quốc hận cho Tiền Bối Ông Nghi lại hỏi Y có để lại thư cho ta không? Diệp Thừa chí không trả lời, chậm chậm lắc đầu, ôm nghi lộ vẻ thất vọng nói: Y uống xong chan chè hạt sen, thì mất đi khí lực. Chanh chè hạt sen đó, vợ chính ta bưng cho y uống, nhưng ta, ta thật không biết chút nào.